Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông các bà đến đó Nhóm người của Ngọc Duy cứ tiếp bước theo sự dẫn đường của gái sự tiện Vừa đi vừa phát quang cây cối cho người theo bước được dễ dàng Từ nữa để tránh những con vật rừng thường ẩn mình trong những bụi rậm sẵn sàng đeo bám vào thân thể mọi người để hút màu Khi bóng tối sắp tràn về Ngọc Duy mới ra dấu cho mọi người rừng chân nghỉ qua đêm bên một con xuôi nhỏ Gai sơ tiêng nhìn mọi người đoàn gà nói, Các ông các bà phải đốt lửa to, Phải cho con có nanh chạy xa đám lửa, Tối rồi con có nanh hãy đi tìm con nai con mệnh lắm. Như lời gai sơ tiêng, Dường dạ về đêm khiến mọi người nghe những tiếng động lạ thường làm cho kinh hoàng. Tiếng chạy rầm rập của các thú rừng như đang đuổi bắt nhau, Rồi những tiếng kêu thảm thiết của những con vật đang làm mồi cho thú giữ. Đến những tiếng gầm rú của loài cọp bèo hay lũ vòi rừng. Gái sở tiên lại lên tiếng nói. Khi giản thức thằng sợ tiên dẫn các ông các bà đến con sông qua rừng hòn rồ. Thằng sợ tiên mới đưa cái chân các ông bà đến bản ma nối được. Tên Thạch Siêng, một tay anh chị người biên rất ít nói. Nhưng lâu lâu lại phát biểu là một người chợt suy nghĩ ra nhiều thứ. Không biết đêm nay bọn mình có ngủ được yên không? Nghe thẳng sở tiếng nói ở rừng Không những chỉ có thú dữ Mà còn có lũ ma só ma chảnh Lẩn quất Thường hiện ra chiêu hẹo mọi người Ngọc Duy cũng đâm ra suy tư Rồi hắn hình dùng đến Hai bức tranh khảm xà cử Mang hai quẻ lôi địa dự Và địa sơn kiếp Nhưng lời lão trương dình Khi còn sống đã diễn nghĩa Quẻ đầu có lời tưởng cho hay Sấm sẽ nổ Đất sẽ vang rèn Bởi hai chữ lôi địa, được hà bùi ở chữ dự, làm một quẻ trung bình có hung có kiết. Còn quẻ khiến ám chỉ hãy nên nhũn nhặn thì nói nên nhường nhìn nếu không sẽ nhận hậu quả khôn lượng. Hồi sáng Ngọc Duy của linh tính, như báo cho hắn biết sẽ gặp chuyện dữ khi ra mặt với số người nhận. Rồi những gì thằng Sĩ Tiền nói ra, hắn thấy chuyến đi tìm kho báo này đang thật sự nguy hiểm. Nhưng qua một đêm không xảy ra chuyện gì Như câu nói cảnh cao của tên Thạch Siêng nên khi, ánh mặt, nên khi ánh mặt trời vừa chiếu qua những khe lá rừng Mọi người đã tỉnh giấc Ngọc Duy mới cất khẩu xuống vào người Và sau buổi điểm tâm Mọi người lại tiếp tục cất bước Đến trưa Cả nhóm nghe được tiếng nước chảy Và những ngọn gió từ sông ập vào Đã thay mát lạnh Gà Tiên liền đưa tay chỉ về phía trước Sông lớn kia rồi các ông bà ơi. Đúng như lời của gãi Sự Tiên, mọi người chỉ đi hơn 10 bước là tới một con sông hiện ra trước mặt. Con sông có dòng nước chảy xiết vì nước từ những con suối trên cao đang đổ xuống hòa chung với nó chảy vào nguồn. Nhìn con sông rộng hơn 100 thước Nga, nhưng gãi Sự Tiên nói nói rất sâu, không thể bơi qua dễ dàng. Gãi nói, người cho do người bà Na, Đi qua bằng thân cây to, thằng Sở Tiên ngồi lên đó rồi lấy cây nhỏ mà gạt nước đi qua bờ bên kia. Ngọc Duy hỏi, bộ trong buồn sóc không có xuồng ghè à? Gia Sở Tiên đắc đọc, các buồn sóc ít đi lại nên không làm cái ghé cái xuồng, chỉ có người kinh đi buôn bán với các buôn làng mới làm cái ghé cái xuồng để đi thôi. Ra đến bờ sông, nhìn thấy dòng nước đang cuộn cuộn chảy. Thành âm kiềng liền chép miệng thả Chả ơi Có có thể quả được Còn sông nước chảy siết quá Biệt bơi cũng không sao Ba tên Giang Hồ Vân Hồng Thạch Siêng và Công Sàng Có lại biết bơi Nên bọn chúng nói Chúng ta bơi qua vậy Gá Tiên nghe xong liền khoát tay nói Không được ông cơ bà ơi Ở đây của ông vua nước dữ lắm Hãy kéo cái chân cái tay lắm Ông qua bằng cái chân cái tay được đâu. Chỉ có thằng như thằng sở tiên mới dùng cái chân cái tay qua được thôi. Ngọc Duy nhìn vào con sông hắn lên tiếng. Chúng ta phải kết bè thôi. Đến bảy người qua sông phải làm một cái bè thật lớn mới đủ sức. Mọi người đồng ý với ý kiến quản Là kết một cái bè lớn để qua sông. Sống người đàn ông cùng nhau vào rừng tìm nhấn thân cây của đường kính trên dưới một tắc hạ xuống. Lấy mây leo trong rừng được gọi bằng cây sót chặt và đưa ngâm nước cho dẻo làm dây buộc thần vè cho chắc chắn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện